các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe 36, nửa đêm. theo lý mà nói nguyễn nam t r ú c là người rất nhạy cảm với xung quanh không thể không để ý biểu hiện khác thường của tự cẩn nhưng hắn hoàn toàn không có động thái gì sắc m ặ t từ đầu chí cuối chẳng hề thay đổi ăn cơm xong nguyễn nam chút vẫy tay gọi lâm tu thạch đến một góc vắng chuyện gì vậy lâm tu thạch hỏi tối nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện chú ý một chút nguyễn nam chút nói nếu tôi ngủ say quá nhất định phải gọi tôi dậy sẽ xảy ra chuyện gì lâm tu thạch hỏi liên quan đến từ cẩn sao lúc này nguyễn nam chút chưa thể đưa ra một đáp án hoàn chỉnh hắn nói chỉ là phóng đoán thôi ừ lâm tu thạch gật đầu không hỏi thêm nữa tôi sẽ chú ý đêm đó không khí trong phòng vô cùng quái dị t r ì n h thiên lý nằm cuộn tròn trên giường như con cuốn đang sợ hãi nguyễn nam t r ú c thì say ngủ từ lâu chỉ còn lâm thu thạch khổ sở không thể chợp mắt cậu nhắm mắt lại nhưng đầu óc quá tỉnh táo bất cứ động tỉnh nào xung quanh cũng nghe rõ mồn một tiếng gió tiếng cây cối xào xạc thậm chí cả tiếng của ánh trăng màu bạc đó là một trạng thái khó có thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả qua thính giác đầu óc cậu hiện ra từng khung cảnh hoàn chỉnh nhưng trạng thái tĩnh mịch đó mau chóng bị một thứ phá vỡ lâm tu h thạch nghe thấy tiếng loạt soạt nửa đêm bỗng nghe tiếng động khiến người ta cảm thấy b ấ t an vô cùng lâm tu h thạch nghe rõ có người leo xuống giường khẽ đẩy cửa đi ra ngoài cậu hé m ắ t nhìn thấy người đó là từ c ả n h nam t r ú c nam t r ú c lâm tu h thạch khẽ lay nguyễn nam t r ú c định gọi hắn dậy nhưng nguyễn nam t r ú c chẳng hề nhúc nhích giống như không phải ngủ mà là bị đánh thuốc mê vậy lâm thu thạch đẩy thêm mấy cái mà hắn hoàn toàn không phản ứng lâm thu thạch đành gọi trình thiên lý không ngờ trình thiên lý cũng mê man không thể gọi được nếu còn chần chừ từ cẩn sẽ biến mất khỏi hành lang lâm thu thạch do dự một lát rồi đứng dậy quyết định tự mình đi kiểm tra lâm thu thạch nhanh nhẹn đi d à y bám theo hướng tiếng bước chân từ cẩn đi hết hành lang dài rời khỏi dãy nhà trúc có lẽ đi vào trong rừng lâm tu h thạch không dám đi theo đành đứng từ xa nhìn khi sắp biến mất trong những tán cây rậm rì từ cảnh đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn mảnh trăng màu bạc sau đó bắt đầu cởi đồ cảnh này khiến lâm tu h thạch ngẩng ra cậu không ngờ từ c ả n h sẽ làm vậy đầu tiên là áo ngoài sau đó là áo p h o n g cuối cùng là nội y từ cẩn cởi sạch trơn ánh trăng trắng bạc rọi xuống khiến tấm thanh trắng mút trông như một mảnh ngà voi thấp thoáng tỏa ra ánh sáng mê hồn dĩ nhiên lâm thu thạch không dám nhìn nữa không nhìn điều gì trái lễ không nghe điều gì trái lễ chỉ nghe một nửa là lâm thu thạch nhìn đi chỗ khác đến khi âm thanh tiếp theo vang lên đó là âm thanh như xé vải lâm thu thạch hơi kinh ngạc thận trọng đưa ánh mắt trở lại chỗ từ cẩn khóe m ắ t mới thoáng nhìn cả người cậu chợt rùng mình từ cẩn vẫn chưa thoát y xong c ở i đô r ồ i cô ta bắt đầu cởi lớp da của mình cô ta nắm chặt bộ tóc sau đó xé từng mảnh da lớn từ đầu xuống cổ xuống thân người làn da trắng sáng bị thay thế bởi máu thịt bầy hầy lâm t ô thạch có thể nhìn thấy những thớ thịt đỏ hồng và những đầu xương trắng h é o sau khi tự lột da mình dường như từ cảnh nhận ra ánh mắt của lâm thu thạch cô ta quay lại k h o e miệng nhếch lên nở một nụ cười cái miệng rộng ngoác hé ra một cung độ lớn không thể tưởng tượng thậm chí lâm thu thạch có thể trông thấy rõ từng chiếc răng trắng ẩ n và cái lưỡi đỏ như máu nếu là lâm thu thạch trước đây nhìn thấy một cảnh như vậy chắc đã sợ cứng người nhưng trải qua vài bận rèn d i ũ a hiện giờ khả năng chịu đựng trước các cảnh kinh dị của cậu đã rất khá rồi vậy mà tay trên vẫn cứ tê dại đi vì khiếp h ả i chị ơi chị ơi con quái vật cất giọng cười ha hả nó n g o e o đầu nhìn qua phía lâm tu thạch đang núp rồi đi về hướng cậu chị đang ở đâu chị đang ở đâu lâm tu thạch không dám dừng lâu quay người bỏ chạy trở về giải nhà trúc cậu dùng hết sức bình sinh lai nguyễn nam t r ú c nhưng hắn ngủ s a y như chết hoàn toàn không có phản ứng nào lúc này tiếng bước chân nhớp nháp kia đã vang lên ở hành lang răm răm răm con quấy vạch đập cửa thình thình nó nằm rạp trên đất nhìn vào phòng qua khe hở mở cửa ra mở cửa ra lâm thu thạch bắt đầu hối hận vì tính tò mò đáng chết của mình cũng may tiếng đập cửa vang lên một lúc thì dừng lâm t u thạch đang định thở vào thì bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng động t h ó t tim quay ra đã thấy thứ đó đang trèo vào phòng qua cửa sổ khốn nạn thật là chịu hết n ổ i lâm t u thạch vội lùi lại mấy bước tránh xa cái cửa con quái vật không da dễ dàng leo vào phòng nó rạp mình ra đất bắt đầu rờ rẫm tứ phía bằng tay lâm t u thạch nhìn tư thế của nó c h ợ t nghĩ ra một ý vội trèo lên giường chị đang ở đâu Chị đang ở đâu? ở vẫn là giọng nói của từ cẩn nhưng giờ đây khiến người ta lạnh người quái vật bò trên đất lần mò khắp nơi khi bò đến chỗ giường của lâm thu thạch con quái càng bị ép sát mặt đất không ngóc đầu dậy được chỉ có thể dùng đôi tay đầy máu sờ lần trong gầm giường lâm thu thạch khẽ thở phào biết suy đoán của mình không hề sai trước đây cậu cùng t r ì n h thiên lý ngủ chung giường sáng tỉnh dậy thấy vết tay máu in đầy bên dưới chắc không phải do quái v ậ t mềm lòng tha cho hai người mà là nó không thể đứng dậy được vách giường bị gõ mạnh giọng của quái v ậ t chỉ cách lâm t u thạch trong gang tấc nó dùng móng tay cào lên lớp v á c mỏng bằng gỗ như t h ế chỉ vài giây nữa là cào t h ủ n g vác chui lên lâm t u thạch nhắm m ắ t lại giả vờ không nghe thấy gì như không rõ những âm thanh ghê tai tiếp diễn trong bao lâu chỉ biết khi mọi thứ yên tĩnh trở lại cũng là lúc ở đường trên trời sáng lên những tia nắng đầu tiên từ cảnh trở lại phòng từ bao giờ dĩ nhiên là sau khi đã mặc lại bộ d a n g ư ờ i nguyễn nam chúc bị ánh nắng làm tỉnh giấc giơ tay dụi mắt rồi quay sang chào lâm tu thạch chào buổi sáng lâm tu thạch mệt mỏi đáp lại chào nguyễn nam chúc dần tỉnh hẳn khỏi cơn mơ hắn để ý thấy sắc m ặ t lâm tu thạch trông khá tệ anh sao vậy rồi nhanh chóng hiểu ra đêm qua xảy ra chuyện à lâm tu thạch liếc nhìn từ cảnh cũng vừa mới dậy nói thầm chút nữa ra ngoài nói nguyễn nam chúc g ậ t g ậ t đầu hai người lẳng lặng rời khỏi phòng tìm một góc khuất lâm tu thạch kể lại những gì m ắ t thấy tay nghe đêm qua với nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc nghe xong nhíu mày sao không gọi tôi dậy lâm tu thạch gọi rồi nhưng anh không tỉnh nổi ồ nguyễn nam chúc xem ra phỏng đoán của chúng ta là chính xác t ừ cẩn chính là cô em gái đi tìm chị hiện giờ chìa khóa đồng đã ở trong tay c a n h cứ theo gợi ý đem cô em tới gặp cô chị đó sẽ là lúc cửa sẽ xuất hiện cô ta thuộc loại nào nhỉ liệu có biết thân phận thật của mình không lâm tôi thạch cảm thấy thật khó tin nếu từ cảnh biết mình không phải người thì kỹ năng diễn xuất của cô ta thuộc loại thượng thừa nếu không biết thì tất cả chuyện xảy ra đêm qua có ý nghĩa gì có thể trong những điều kiện đặc biệt cô ta sẽ biến thành em gái n g u y ễ nam n chúc trầm t ư ví dụ vào ban đêm anh nghĩ lại xem đêm qua có gì đặc biệt lâm tu thạch ngẫm nghĩ cuối cùng phát hiện ra một điểm khác thường hôm qua hình như là ngày rằm sở dĩ cậu nhận ra chi tiết này vì mặt trăng đêm qua rất sáng sáng như ban ngày vậy đi ra ngoài thậm chí không cần đèn đ u ố t gì mà lâm tu thạch vẫn có thể nhìn rõ tất cả cảnh vật xung quanh ừm g u y ỹ nam chúc gật gật đầu tôi biết rồi hai người bàn bạc thêm một vài chuyện rồi quay trở lại nhà ăn lúc bấy giờ đã có k h á khá người chơi tụ tập ăn sáng sau khi ngồi bên bàn một lát lâm thu thạch thấy t r ì n h thiên lý và từ cẩn đến t r ì n h thiên lý thì không nói từ cẩn trông có vẻ tươi tỉnh no giấc lắm ai mà ngờ con quái vật cả đêm qua trườn bò trong phòng chính là cô ta em thấy có dấu tay mới t r ì n h thiên lý h ú t một miếng cháo run rẩy nói mọi người đã thấy chưa thấy rồi lên thù thạch đáp t r ì n h thiên lý nhưng em chẳng nghe thấy gì rút cuộc là cái gì h ả anh liệu nó có bò lên giường mình không vừa tỉnh dậy thằng nhóc đã thấy mặt đất khắp phòng in đầy dấu tay đỏ lòm giống như có thứ gì bò quanh phòng lục lọi tìm đồ thật là khiến người ta phải rợn tóc gáy t r ì n h thiên lý không dám nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra đêm qua khi tất cả đang say giấc không biết quỷ nam t r ú c nói hay đêm mai em thức anh thử xem không anh điên à Trịnh Thiên lâm ý ức cổ thì rụt cổ lại. l thu thạch tuy biết chuyện xảy ra nhưng không dám nói cậu liếc nhìn từ cảnh nhận thấy khi trịnh thiên lý nói đến các dấu tay khuôn m ặ t từ cảnh không có biểu hiện khác thường ngược lại có vẻ vô cùng sợ hãi cả người bắt đầu run lên cầm c ặ p hôm nay lại đi đền thân nguyễn nam t r ú c hy vọng không có xảy ra sự cố ừ lâm thu thạch gật gật đầu hướng dẫn viên lại xuất hiện đưa mọi người tới nơi cần tới đây đã là lần thứ ba họ đến đền thần khuôn mặt ai nấy không còn vẻ tò mò và sợ hãi ngược lại trông họ rất buồn bực ai cũng muốn mau chóng được trở về thế giới t h ậ t chuyến tham quan này mang điểm khác biệt duy nhất là không còn nghe thấy tiếng nhạc những người khác không biết vì sao chỉ có bọn lâm thu thạch hiểu rõ bởi vì cây sáo xương dùng để tấu nhạc đang nằm trong ba lô của họ chúng ta có nên thử đưa từ cảnh lên nóc đền không lâm thu thạch đưa ra ý tưởng mặc dù vẫn còn băn khoăn tôi nghĩ là được u y ễ nam n chút nói do đó cả nhóm bàn cách lên đỉnh thành điện lần nữa từ cảnh im lặng lắng nghe khi nghe tới việc cả bốn cùng lên cô ta phản đối kịch liệt em không đi đâu sợ lắm từ cảnh lắc đầu nước mắt t r ự c trào ra em không muốn lên thật mà đừng bắt em lên sao chị lại không muốn thấy từ cảnh nhất quyết không chịu u y ễ nam n chút không cưỡng ép mà giọng nói càng thêm dịu dàng tôi sợ tự cẩn đáp cảm giác như lên đấy tôi sẽ chết lâm thu thạch định nói gì đó nhưng nguyễn nam t r ú c gật gù c á c h ngang、uhm, nếu đã thế thì thôi chị đừng lên tự cẩn thở phào nhẹ nhõm lâm thu thạch không ngờ nguyễn nam t r ú c lại dễ dàng thỏa hiệp cậu cảm thấy khó hiểu nghĩ bụng chờ khi thích hợp phải hỏi mới được thông thường mà nói lẽ ra cô ta phải rất muốn lên đó mới đúng bây giờ bảo như vậy chắc chắn là có lý do gì đó nguyễn nam t r ú c nói nguyên nhân gì l â m tu thạch cảm thấy đầu óc mông lung nguyễn nam chúc nói tạm thời tôi chưa nghĩ ra họ ngồi trong ngôi đền bắt đầu ngẫm nghĩ rút cuộc vấn đề nằm ở đâu trịnh thiên lý thì dẫn từ cảnh đi dạo lung tung trong đền một lát sau trịnh thiên lý đột nhiên lén lút chạy lại chỗ hai người nói nó phát hiện ra một bí mật chuyện gì nguyễn nam chúc liếc nó một cái trịnh thiên lý đáp trước đây chúng ta từng thấy một g i ấ y phòng nhỏ khóa trái bên trong để t ư ợ n g điêu khắc phải không có một phòng trong số đó đang mở cửa nguyễn nam chúc hai người vào chưa t r ì n h thiên lý ngượng ngùng cười ừ, không dám vào nguyễn nam chúc thế thì khóa cửa lại t r ì n h thiên lý chúng ta không vào ư nó hạ thấp giọng không muốn để từ c ả n h nghe thấy cuộc đối thoại của mình với nguyễn nam chúc em để ý sau lưng các pho tượng trong phòng hình như có một bức bích họa bích họa dường như là một thủ pháp ghi chép sự kiện quan trọng của tôn giáo này nếu xem bích họa biết đâu có thể tìm ra lý do tự cảnh không chịu lên nóc ngôi đền lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đưa mắt nhìn nhau cậu đứng dậy phủi phủi mông đi xem thử nguyễn nam chúc gật đầu cả ba đi theo hướng trình thiên lý dẫn dắt căn phòng rất nhỏ chỉ đủ cho năm sáu người đứng bên trong cả nhóm cùng vào quả thực hơi khó thở cho nên trình thiên lý và tự cảnh ở lại bên ngoài để cho nguyễn nam chúc và lâm tu h thạch vào phòng chính giữa căn phòng là một pho tượng phủ vải đỏ nhìn đường nét bên ngoài có lẽ là một pho tượng phật nguyễn nam chúc đi vòng qua tượng tiến thẳng đến bức tường phía sau quả nhiên trên đó có bức họa nhưng bức họa quá rối rắm khó hiểu không thể biết vẽ về cái gì lâm tu h thạch không hiểu thì không nói ngay đến nguyễn nam chúc cũng phải câu mày lâm tu h thạch không dám làm phiền nguyễn nam chúc suy nghĩ bèn quan sát một lượt quanh phòng căn phòng quá nhỏ cũng không có v ậ t gì đáng chú ý thứ duy nhất tương đối nổi bật là pho tượng phủ vải đỏ tượng có kích thước ngang một người lớn đ ặ t đứng ở vị trí chính giữa phòng lâm tu thạch định nhìn qua chỗ khác thì bỗng giật mình ban đầu cậu cho rằng bản thân nhìn nhầm vội dụi mắt t h ậ t mạnh nhìn lại cái nữa phát hiện mình không hề nhìn lầm pho tượng trước mắt cậu rõ ràng đang động đậy dù là rất khẽ Nam Trúc lâm tu h thạch nghiêng người kéo tay nguyễn nam t r ú c ra ngoài đi nguyễn nam t r ú c vẫn tập trung ngắm bức bích họa nói tôi muốn xem thêm một lát lâm tu h thạch nảy ra một ý dùng điện thoại tôi chụp lại ra ngoài tha hồ xem vừa nói cậu vừa để ý tấm vải đỏ bắt đầu kêu sột soạt như có v ậ t gì sắp giật tấm áo nhào ra nguyễn nam t r ú c nhận thấy biểu hiện khác lạ của lâm tu h thạch bèn đánh m ắ t nhìn xung quanh tức thì nhận thấy điểm đáng nghi ngờ、bèn gật đầu nói đi thôi lâm tu thạch thở hắt ra hai người rời khỏi phòng cũng là lúc pho tượng bắt đầu rung động mạnh lâm tu thạch đóng cửa lại đúng lúc tấm vải rơi xuống bên dưới mảnh vải đỏ chính là quái vật bị lột da họ đã trông thấy ở đại điện trước đây trong tay quái vật cầm một con dao nhọn h o ắ t cơ thể cứng đờ dành trở nên linh hoạt khốn kiếp cũng may ra kịp lâm tu thạch sợ hãi thoát mồ hôi lạnh đầy người chờ chút trình thiên lý như phát hiện điều gì giọng nói đột nhiên trở nên sợ hãi khóa các căn phòng trên hành lang bị ai mở ra hết rồi lâm tu thạch ngẩng ra khi cậu ngẩng lên nhìn quả thạch phát hiện tất cả các ổ khóa trên hành lang đều đã biến mất dường như có ai đó cố tình làm như vậy cậu vội vã nhặt ổ khóa từ dưới đất nhìn sơ qua sắc mạch tái mét bị đập vỡ rồi tiếng những miếng vải rơi xuống đất vang lên loạt xoạt lâm tu thạch quái nhìn tứ phía nhận thấy nơi họ đang đứng đã có ba bốn miếng vải nhanh n h ú m nằm dưới đất để lộ lũ quái vật bị lột da dĩ nhiên thứ nổi bật nhất vẫn là con dao dài trên tay bọn chúng món này mà dùng để chém người thì một nhát đủ xin vài ba mạng ngọt như xin hồ lô đường bọn lâm tu thạch quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy bây giờ phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt dọc đường họ chạm m ặ t những người chơi khác bèn hô hoán lên tất cả mọi người chẳng mấy chốc đều tụ tập ở đại điện ai đó đang khua trên múa tay tường thuật sự việc l ấ y bẩy trỏ vào hành lang hun hút thế chúng ta còn ở đây chờ chết sao có người gợi ý cả bọn thoát ra bên ngoài đền anh không nhớ người đầu tiên chạy ra ngoài có kết cục thế nào à một người phản bác nhưng bây giờ đâu có mưa phe ủng hộ việc chạy ra ngoài chưa chịu bỏ cuộc tiếng bàn luận ồn ào van g khắp đại điện nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra mình không có nhiều thời giờ để tranh luận vì lũ quái vật với những con dao dài lăm lăm trên tay đã xuất hiện trước mắt nguyễn nam chúc thấy không ổn vội nói mau chạy ra ngoài lâm tô thạch nối gót nguyễn nam chúc nhóm bốn người vội vàng rời khỏi đại điện phía sau họ là một vài người khác nhưng phần lớn bọn họ vẫn nhớ đến gã tóc vàng bị lăn g trì dưới mưa nên vẫn t r ô n trên một chỗ chỉ d â y lát do dự đổi lấy việc vài người trong số họ bị quái vật bắt được và cũng trong khoảnh khắc đó những người đã chạy ra khỏi ngôi đền đều hiểu ra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 bởi cảnh tượng quá mức kinh khủng tất cả những người khác đều hoàn toàn im lặng d、yeah. i đưa da cho ta đưa ta em gái d、yeah. i một giọng bé gái vang lên từ trên trần ngôi đền giữa bóng tối mơ hồ không thấy rõ xuất hiện một đôi tay màu đỏ đôi tay n h ặ t lấy lớp da vừa bị lột khẽ mênh mê bỗng ném mạnh xuống đất không phải của ta không phải của ta âm thanh càng lúc càng chói tai khiến màn g nhĩ đau n h ấ t hai cái xác sau khi bị lột da bị lũ q u á i vật băm nát lâm thu thạch bỗng d ậ t mình hiểu ra thứ thịt vụn ở trên các bình đài bằng gỗ xuất phát từ đâu sau khi giết đi hai người lũ q u á i vật đưa m ắ t nhìn những kẻ đứng ngoài cửa trước cái nhìn c h ă m c h ă m từ những hốc m ắ t đen x ì tất cả mọi người đều nín thở lâm thu thạch thậm chí còn ngửi thấy mùi khai có ai đó sợ quá tè luôn ra quần tiếng l ử a dao sắc bén kéo lê trên mặt đất nghe mà ghê rợn rốt cuộc có người chịu không nổi bầu không khí rùng rợn người đó hét lên một tiếng chạy biến vào rừng những người còn lại tuy không nhúc nhích nhưng vẻ sợ hãi ngập tràn ánh mắt họ trần thiên lý lấp bắp hỏi tụi nó định giết hết bọn mình à nguyễn nam t r ú c nói mọi người bình tĩnh đi chúng không thể giết hết tất cả mọi người được điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là lũ quấy vật như bị một vật vô hình chảnh đứng chúng không thể ra khỏi bậc thềm ngồi đền và bắt đầu đi đi lại lại quanh đó t h ế vậy ai nấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm xem ra chúng không thể rời khỏi đền được lâm thư thạch nói trừ phi có mưa ừ nguyễn nam chúc vẫn chưa hết đăm chiêu hánh liếc nhìn từ cảnh hình như chúng ta bỏ sót thứ gì rất quan trọng thứ gì rất quan trọng lâm thư thạch lặp lại lời của nguyễn nam chúc thứ gì rất quan trọng một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu thốt lên chúng ta quên không mang theo trống nếu kẻ trong ngôi đền là cô chị lớp da của cô được dùng làm mạch trống mà chiếc trống lại nằm trong tay cô em như vậy cô chị tìm em cũng là đi tìm bộ da của mình quên mất cái trống quỷ nam chút nói đúng là hơi xuống phong độ thật một vật quan trọng như vậy mà hắn lại quên bén nói cách khác khi rời khỏi tháp đá hôm ấy chẳng có ai trong số họ nghĩ đến việc mang chiếc trống theo không không thể trách em lâm thu thạch nói đâu ai biết điều kiện kích hoạt tử vong là gì ngộ nhỡ di chuyển chiếc trống gây chết người thì sao nguyễn nam chúc lắc đầu không nói chứng kiến người mình quen biết bị lột da ngay trước mắt chẳng ai trong số họ muốn trở lại ngôi đền huống hồ ai biết lũ q u á i v ậ t đang ở nấp ở đâu mọi người phờ phạt ngồi trong khoảng sân trước đại điện im lặng chờ đợi hướng dẫn viên xuất hiện người ban nãy chạy vào rừng đã trở lại thành trí hoảng hốt lảm nhảm không ngừng như thể đã phát điên sự cố lần này thật sự là một đã kích không hề nhỏ lâm thu thạch nhìn chung vẫn trụ được thi thoảng trao đổi vài ba câu với trình thiên lý nhằm xua bớt sự căng thẳng nặng nề đang bủa vây từ cảnh ngồi bất động im lặng nhìn phía trước trình thiên lý gọi mà như không nghe gì nếu là trước đây lâm thu thạch sẽ nghĩ cô ta đang sợ nhưng trải qua chuyện đêm trước cậu đã có cách nghĩ mới từ c ẩ n có sợ thật hay không cô ta đang sợ lũ quỷ hay một cái gì khác dĩ nhiên trước mắt chuyện này chưa có lời giải vẫn như mọi khi hướng dẫn viên xuất hiện đúng giờ đã hẹn thấy nhóm khách của mình thiếu hai người nhưng cô ta hoàn toàn không ý kiến chỉ cười rạng ngời đưa cả đoàn về nghỉ bữa tối hầu như bị ế hiu ế hắt phần lớn mọi người đều về phòng nghỉ ngơi rất sớm lê đ ồ n g nguyên có vẻ như không bị ảnh hưởng nhiều c ã im lặng ăn bữa tối sau đó hẹn nguyễn nam c h ú c ra ngoài nói chuyện hai người nói với nhau những gì không ai hay biết nhưng sau khi trở lại thì trông cả hai đều rạng rỡ hẳn lên nghỉ sớm trước khi đi ngủ nguyễn nam c h ú c nói tối nay tốt nhất đừng có tỉnh dậy nhé lâm thù thạch gật gật đầu c h ú c ngủ ngon trình thiên lý ngáp dài nhắm m ắ t lại c h ú c ngủ ngon lâm thù thạch tắt đèn căn phòng chìm vào bóng tối hết chương 36.